Các b ạ năm đang đọc đề audio.net nghe chuyện vấn n tại Một cung ô n ngạo dẫn đến sắc mặt tái mét, Chán cũng nổi cân xanh Nhớ tới những g sắc mặt mét tái tới h y ệ tiểu ảnh đã ặ p phải tập phải kiếp như Khiến những cháu hối hận cho không Cả cả người đàn ông như muốn nổi、tung. Già rồi, già rồi, lại người người tôi người ác độc của Các Các công đàn ông muốn tung trung ngoan động ông đến đang đang Năm gạt gạt Đều đều vào tôi âm sau tất sự Sẽ dạ hy thét lên lui về phía sau ánh mắt mang theo sự đ ị c h ý nhìn bọn họ chồng tôi sẽ không làm chuyện như vậy t r ì n h ngăn y bị cô ta túm lên lạo đào một cái có chút sợ hãi nhìn sắc mặt của mẹ ông ngoại ông ngoại t r ì n h ngăn y y muốn tránh thoát khỏi tay của nam công dạ hy thân thể cô bé hướng về phía nam công ngạo tâm tình của nam công dạ hy đang kích động c ô nén không để cho nước mắt chảy ra cũng không chịu tin tưởng những gì mình vừa thấy là sự thật thấy con cái dãy dụa cô ta sững s ở trong chốc lát lực đạo ngón tay buông lỏng để cho cô bé tránh thoát nhìn bóng dáng nho nhỏ nhào tới trong ngực của nam công ngạo lại gọi mà ô Năm g ngoại、các、người chờ đó, Nếu chờ đó cho tôi Tôi sẽ chứng minh cho Các chờ chờ chứng đó đó để sẽ cung dạ hy tức giận móng chửi xong thì quay người muốn chạy ra ngoài qua cửa sổ nhìn thấy dự thiên tuyết trong phòng bệnh trên khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh in dấu bàn tay rõ rệt cô ta nắm chặt tay thành quyền chạy như điên ra ngoài mấy người đuổi theo nó nhìn thật kỹ cho tôi đừng để nó g ó p chuyện không may tức giận thì tức giận rốt cuộc cũng là con gái ruột gương mặt xanh mét của năm công ngạo trầm tĩnh lại s a i khiến hai người đi theo bảo vệ cô ta ông ngoại cậu bị thương sao chỉnh l ă n y nâng khuôn mặt n h ỏ nhắn lên nhìn phòng bệnh lắc lắc cánh tay ông ngoại ừ cậu bị thương nhưng sẽ mau khỏe lại thôi năm công ngạo ô m cháu gái của mình hiện tại năm i n không h xảy ra công h nhiêu chuyện ngang làm cho người ta thức giận phiền u n con Mà đứa Đã kia, gái bao làm hạ ngạo ư ờ i tiêu tụy rất nhiều. thiên nhiên cũng chỉnh được của chỉ đàn bóng dáng của dự thiên thuyết, đột nhiên hưng phấn kêu lên, cô. Năm công g tụy thấy Dì, tay phía kêu vỗ vỗ lưng của con bé không ý thức thấp giọng d ì d ầ m đó không phải gì đó là mẹ của tiểu ảnh có thể sau này sẽ là mợ của cháu Y, y phải ngoan ngoãn nhớ gọi cho đúng nam công dạ hy chạy ra ngoài nhảy lên chiếc xe thể thao màu đỏ của mình hướng về phía chỗ trình diễn sinh đặt chân khi làm việc ở thành phố z chạy tới trong đầu cô ta hồi tưởng hình ảnh vừa xem đê bắt của trình nghĩa sinh đỏ hồng nhào tới ôm sự thiên tuyết mặc cho cô d ễ y dụa thế nào cũng không buông ra sự ham muốn trong mắt rõ ràng như vậy mấy móng tay được trong chiếc tinh xảo của nam công dạ hy suýt nữa đã cấu vào vô lăng là vợ chồng cho tới bây giờ chỉ những xanh chưa hề lộ ra ngoài vẻ mặt đó với cô ta trước khi kết hôn anh luôn nhàn nhạt dịu dàng thoạt nhìn rất cưng chiều chiều rất n h u tình nhưng không ngờ sau khi cưới anh ta lại thường xuyên lạnh nhạt chẳng quan tâm đến cô ta thời điểm vừa mới bắt đầu mấy ngày mấy đêm không về nhà anh ta còn lên tiếng giải thích sau đó lại phát triển đến mấy tháng cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh ta ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có anh ta thật sự đã từng rất dịu dàng anh ta đã rất cẩn thận ôm cô ta vút ve bụng của cô ta nói dạ hy hãy cẩn thận một chút đ ư n g ăn đổ lạnh sẽ kích thích làm bị thương đến cục cưng trong đêm khuya anh ta cũng sẽ giúp cô ta đắp kín mềm ôm cô ta ngủ nhưng những ngày tháng đó đã rời bỏ cô ta bao lâu rồi mỗi lần về nhà anh ta chỉ ôm con gái bảo bối mua cho con gái một đống quà không hề dành thời gian cho cô ta có lúc tình khí cô ta không tốt sẽ tìm anh ta lý luận vùng mấy bức ảnh anh ta trần chuồng cùng với phụ nữ khác cho anh ta xem ẩm mỹ lông soi. Soi đá còn tôi không phản đối cô cầm mấy tấm hình bẩn thỉu này công bố ra ngoài chúng ta nhìn thử xem tôi mất thể diện hay là nhà nam cung các người mất thể diện uy hiếp của anh ta giống như ôn thần cuốn thật chặt vòng quanh ý thức của n a m công dạ hy lần nào cô ta cũng có thể bắt được cái đuôi ăn vụng của anh ta nhưng cô ta lại không có biện pháp nào cô ta càn quấy cô ta ném đ ầ u đạc chỉ vào mũi của anh ta chửi rủa nhưng anh ta cũng chỉ lạnh lùng nở nụ cười đến thời điểm thật sự nghe không nổi nữa còn có thể vung tay cho cô ta một cái tát chiếc xe thể thao màu đỏ của n a m công dạ hy chạy như điên ở trên đường trong mắt tràn đầy hận ý tràn đầy nhục nhã rưng dậy điều khiển xe tăng tốc độ tối đa xông qua mấy đèn đỏ cũng không thèm để ý chút nào cuối cùng đã tới chỗ trình ý xanh chúng n h e chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ